Bạn đang nghe truyện audio Cục Cường kiêu Ngạo PK Tổng Tài 33 của tác giả Nhục Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh, chương 103, Cưỡng Bức Nhà nghiên không nghĩ đến mình lại gặp tư kình vũ đứng trước cửa nhà. Nhưng hiện giờ cô đang ôm tử hằng, lưng đeo cặp thật sự không có sức phản ứng lại hắn. Cô chỉ nhìn hắn một cái, chọc vật lấy ra thẻ ra vào, quẹt thẻ, ấn số mật mã, đẩy cửa đi vào trong. Cô cố ý không khóa cửa, từ kình vũ đã đứng trước cửa đợi cô. Đương nhiên sẽ không cam tâm rời đi như vậy. Cô bước vào cửa, không đóng cửa nhưng cũng không mời hắn vào mà trực tiếp ôm tử hằng về phòng, đặt cậu bé nằm trên giường, cởi giày đắp chăn cho con, sau đó mới để ý tới Tư Kình Vũ đang đứng cạnh cửa sổ phòng khách. Nha Nghiên đóng cửa phòng con lại, Tư Kình Vũ chủ động đến tìm cô. Tuy làm Nha Nghiên bất ngờ, nhưng lại cho cô vài phần kinh hỉ. Nha Nghiên đang lo lắng muốn cùng hắn cải thiện quan hệ, nào ngờ hắn lại tự đem mình đến cửa. "Tư tổng tới muộn như vậy tìm em có việc gì sao?" Hôm nay chơi rất vui, phải không? Tư kình vũ hơi nghiêng người, khoáng miệng vậy mà lại có chút vui vẻ. Chỉ là phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống, nửa người của tư kình vũ ẩn trong bóng tối, thần bí mà lại quỷ dị. Rất vui, nhà nghiêng không biết có phải tư kình vũ đang ghen hay không, nhưng hắn đã theo dõi cô suốt nửa ngày là sự thật. Em làm những gì, không phải Tư Tổng là người biết rõ nhất sao? Tư tình Vũ không trả lời, chỉ chăm chú nhìn nhan nghiêng. Ánh mắt hắn chăm chú lại có vẻ lo lắng, không hiểu nổi. Nhan nghiêng bị hắn nhìn chăm chăm, nhưng vẫn có thể cực kỳ trấn tĩnh Cô bước từng bước lại gần, để hắn nhìn rõ hơn. Cô nói, Tư Tổng muộn như vậy vẫn chờ em trước cửa. Chẳng lẽ chỉ vì muốn hỏi em đi chơi có vui không sao? Tư kình vũ không nói gì, ngắm cô đứng ở trước mặt, thân hình gầy yếu, trong mắt hiện lên dảo hoạt cùng đắc ý. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại, phát hiện ra Lập Hạ chỉ nói đúng một nửa. Em không điều tra quan hệ giữa cha anh và Lập Hạ, nhưng em đang điều tra chuyện năm xưa của mẹ tôi. Nhan nghiêng, Đến giờ tôi vẫn cho rằng, người em hận chính là tôi, người em muốn trả thù cũng là tôi. Năm đó, tôi lấy giác mạc của em cho Văn Vi, đúng là tôi đã nhân cơ hội để bức bắt em. Nhưng đến giờ, tôi mới biết, mục đích của em không đơn giản chút nào. Người em muốn trả thù không phải là tôi, mà là tư gia. Nhà nghiền cũng không bất ngờ khi nghe hắn nói. Mối thù hận của cô, Tư Kỳnh Vũ cũng chưa hẳn biết rõ toàn bộ. Có lẽ hắn cũng chỉ biết một phần nhỏ. Chính là hắn không hiểu được. Chỉ một việc nhỏ như vậy làm sao có thể khiến cô có quyết tâm báo thù lớn đến thế? Tư Tổng, anh còn biết chuyện gì nữa? Tôi đang mang mẫu tóc của Tử Hằng và cha tôi đi xét nghiệm. Hôm nay đã có kết quả. Em đoán xem kết quả là gì? Tư kình vũ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói bên tay cô. Nhà nghiêng ngừng thở. Lúc này, cô thật sự là ngoài dự kiến. Cô đã quá coi thường tư kình vũ rồi. Hắn là người như thế nào chứ? Hắn đã nghi ngờ quan hệ giữa tử hằng và tư thành đóng. Tự nhiên sẽ đích thân đi kiểm chứng. Nhà Nghiên vẫn cười nhìn hắn. Vậy kết quả của tư tổng là gì? Kết quả là... ADN của tử hằng với cha tôi có tỷ lệ 71% tương đồng Bác sĩ nói hai người không phải quan hệ cha con Nhưng đúng là có quan hệ huyết thống Hơn nữa còn là trực hệ Vì vậy tôi đem ADN của tôi đi xét nghiệm cùng Em lại đoán xem kết quả là gì Từ kình vũ chăm chú nhìn sắc mặt của nhan nghiên Như muốn nhìn rõ từng tế bào trên mặt cô Nhan Nghiên không ngờ Tư Kinh Vũ làm việc hiệu suất không chỉ cao, hơn nữa còn trí mạng như vậy. Tống Ngọc San muốn giấu đi quan hệ giữa hai bên, nhưng Tư Kinh Vũ không phải kẻ ngốc. Tuy hắn đã quên đi đoạn trí nhớ này, nhưng Tử Hằng giống hắn như vậy, hắn đã nghi ngờ Tử Hằng chính là máu mũ của Tư Gia, thì đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ. Kết quả là gì? Nhan Nghiên hỏi. Kết quả là tôi cùng Tử Hằng có tỷ lệ tương đồng là 97,8%. Theo như kết luận từ kết quả, quan hệ giữa tôi và Tử Hằng chính là cha con. Nói cách khác, Tử Hằng chính là con tôi. Từ Kình Vũ nâng cầm nhan nghiêng lên. Trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ tôi chạm vào em. Em nói đi, em làm sao lại có con với tôi? Tư Tổng không phải có thể biết được tất cả mọi chuyện không? Ánh mắt nhan nghiêng như nước, trong đêm tối, màu lam càng thêm sáng ngời. Tư Tổng đã biết rõ tất cả mọi chuyện, cần gì phải hỏi em nữa. Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhan nghiêng, em đang muốn đùa bẩn gì? Em đừng nghĩ rằng, chỉ cần Tử Hằng là con tôi, em sẽ được cái gì nha? Tư tình Vũ nhìn bộ dạng nhan nghiêng lạnh như băng. Cảm thấy rất buồn bật. Vừa rồi nhận được kết quả, hắn kinh hãi mất vài phút. Sau khi đọc lại báo cáo rất nhiều lần, hắn vẫn sợ mình đã nhìn lầm. Tử Hằng lại là con hắn, thật sự ngoài dự kiến, nhưng lại cũng không giống như ngoài dự kiến. Bởi Tử Hằng giống hắn đến như vậy mà. Văn Vi ở ngoài cuộc đã sớm hoài nghi quan hệ giữa hắn với Tử Hằng, không phải sao? Tư Tổng Tử Hằng không phải là con anh Nhan Nghiên nhẹ nhàng phủ nhận Sau đó nhìn hắn Tử Hằng, họ Nhan Tên là Nhan Tử Hằng Con em không có quan hệ gì với Tư Gia cả Tư Kình Vũ không hiểu rõ Phản ứng hiện giờ của Nhan Nghiên Kỳ thật hắn rất hồ đồ Vì sao hắn lại có đứa con này Hắn có quan hệ với Nhan Nghiên Từ lúc nào chứ Đột nhiên Trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh một Cô bé đã quẩn quanh trong giấc mơ nhiều năm ấy Trong giấc mơ, hắn kéo cô vào phòng mình Xâm chiếm cướp đoạt cô Cô gái non nớt mà xinh đẹp Nhưng lại bị hắn tàn nhẫn cưỡng đoạt Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì phải không? Tư Kỳnh Vũ nắm chặt cổ tay nhan nghiêng Sáng hôm đó các dấu vết trên người em Không phải vì em đã có quan hệ với cha tôi Mà do em đã xảy ra quan hệ với tôi Nhan nghiêng cười Khi hắn nhắc lại đêm hôm đó Tựa như vạch tìm vết thương trong đáy lòng Mà cô vốn cực lực che giấu Hành động này Làm vết thương vỡ ra Máu chảy đầm đìa Em làm cách nào ra khỏi phòng tôi Còn thay ra giường nữa Tư kình vũ không cần hỏi tiếp Nói tới đây Hắn đã bừng tỉnh đại ngộ Ngày đó Phú Bảo canh trước cửa phòng hắn Phòng hắn đã được xử lý cận Một chút dấu vết cũng không có Nói cách khác Đã bị mẹ hắn xử lý qua Việc này cực kỳ giống như những việc mẹ hắn đã làm Nhà nghiên vẫn không trả lời Hiện giờ cô cũng bối rối Cô không thể tưởng tượng được Từ kình vũ lại tìm ra đáp án nhanh như vậy Cô đã quá coi thường hắn Từ kình vũ làm sao có thể không đi điều tra Hắn có thể không nhớ nổi Nhưng chính là chỉ cần hắn đi điều tra Chân tướng sẽ lộ ra ngoài Em còn cố chấp sao? Từ kình vũ buông cô ra Hắn còn vô số nghi hoặc Ví dụ như đêm hôm đó Nếu thật sự xảy ra chuyện gì Vì sao hắn lại không nhớ được chút gì chứ? Hơn nữa sáng hôm sau Đúng là cha hắn cùng nhan nghiêng Bước ra từ phòng vương đồng Bộ dạng tuyệt đối giống như vừa làm chuyện đó xong Hắn nhất thời có vô số ý nghĩ Không thể để ý đến từng chi tiết Nhưng lại gây cho hắn ấn tượng sâu sắc Giống như hình ảnh cứ vương vấn trong hắn nhiều năm qua Mỗi hình ảnh đều giống như người trước mặt Anh cảm thấy Ngay lúc đó em cần phải sống Nhưng muốn sống sót trong hoàn cảnh tư gia như vậy Em có thể không tự bảo vệ không? Nhan nghiên cũng không phủ nhận để tư kình vũ biết rõ chân tướng của năm đó cũng không phải chuyện xấu nhà nghiên nói rất đúng mẹ hắn là người lợi hại đến mức nào khi bà đang muốn giấu việc gì đó tự nhiên sẽ phải giấu triệt để hắn nắm chặt tay tư kình vũ tự nhận thấy sau khi trưởng thành mọi chuyện hắn đều có đủ tài giỏi để làm được nhưng lúc này hắn thật sự luống cuốn nhất thời lại không biết làm sao để xử lý tình huống trước mặt. Có phải tử hằng đã biết tôi là cha đẻ của nó? Hắn nhìn về phía phòng tử hằng. Trước đây, hắn đã một mật nghi hoặc về ánh mắt của tiểu quỷ khi nhìn mình. Thỉnh thoảng, cậu bé lại dùng ánh mắt oán giận, nhưng lưu luyến nhìn tư kình vũ. Lúc đầu, hắn đã thấy kỳ quái. Càng không cần phải nói đến cảm tình kỳ lạ giữa hắn và tử hằng. Trước đây, hắn không chút do dự mà liều mình cứu cậu bé, cũng không để ý tới lý do. Thân thể hắn so với ý thức còn nhanh hơn một bước, đã nhận rõ quan hệ giữa hắn cùng tử hằng. Chuyện tử hằng có biết hay không, tuyệt đối không phải là điều quan trọng. Quan trọng là, Tử Hằng tuyệt đối không nghĩ đến việc nhận anh làm cha. Tư Kình Vũ, Tử Hằng là con em, bất luận em muốn đánh trận này như thế nào, tất cả mọi chuyện đều không có liên quan gì tới Tử Hằng. Nó không có quan hệ với tư gia, cũng không có quan hệ gì đến tất cả mọi ân oán giữa hai bên. Nhà nghiêng vạn lần không muốn phải hối, mấy lần cô đã làm cho Tử Hằng bị thương tổn, Cô tuyệt đối không để cho cậu bé bị tổn thương thêm lần nào nữa. Tử Hằng sẽ không còn muốn người cha này là hắn đâu. Tư Tình vũ nhớ đến ánh mắt Tử Hằng vẫn nhìn hắn, không có lần nào là tốt đẹp. Hắn nắm chặt tay. Nhàn nghiền, em không có quyền tước đoạt quyền lợi làm cha của tôi. Tôi đúng là cha của Tử Hằng, mà bản thân tôi cũng không định từ bỏ quyền làm cha này. Sắc mặt nhan nghiêng trắng bệt Đôi môi rung rẩy hỏi Anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn đoạt tử hằng với em sao? Cô nên sớm nghĩ đến việc Tư Kỳnh Vũ biết mình có một đứa con trai Làm sao có thể không cần chứ? Anh dựa vào cái gì mà cướp tử hằng với em? Anh chưa từng có trách nhiệm làm cha với con Anh căn bản không xứng đáng làm cha của tử hằng Đúng vậy Tôi chưa bao giờ có trách nhiệm của người làm cha, nhưng bây giờ còn chưa muộn. Trước kia là do tôi không biết. Hiện tại tôi đã biết, sẽ đền bù cho nó thật tốt. từ kình vũ không có chút nhường nhịn. Tử Hằng là con hắn, mà hắn lại muốn cậu bé. Em sẽ không giao Tử Hằng cho anh. Anh không thể đem con đi đâu hết. Nhà nghiêng mất kiểm soát, sao cô lại ngốc như vậy, quên mất một chuyện nguy hiểm đến vậy. Nhà nghiêng vẫn cho rằng Dù có một ngày tư kình vũ biết được chân tướng Cũng sẽ giống như những người tư gia máu lạnh khác Không màn đến tử hằng Cô đã quá sai lầm Tư kình vũ làm sao là có thể không cần con mình chứ Tử hằng là con tôi Đây là sự thật không thể chối cãi Em đã không muốn Tôi cũng không ngại dùng chút thủ đoạn Để tòa án phán xét xem Con sẽ giao cho em hay cho tôi từ kình vũ dường như vất vả lắm mới nắm được điểm yếu của cô. Nụ cười trên môi lại càng thêm tàn nhẫn. Vậy đến tòa án, anh muốn nói với quan tòa như thế nào? Tôi và anh có con bằng cách nào? Cưỡng bức sao? Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh cưỡng bức tôi như thế nào phải không? Nhàn nghiên nói xong, hai mắt đỏ bừng, cô đã mất kiểm soát. Thậm chí, Vị tư kình vũ bức đến không thể kiềm chế Hay là Chúng ta có thể nói rằng Anh dùng cách nào ép tôi ra nước ngoài Để tôi không thể không mang theo con Mà cao chạy xa bay Hết chương 103 Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất